Thầy Li Mạc buông xuống tay với Phùng Thiên Lý. Quỷ bất quỷ vội và ngăn cản. giờ ông già cười tùm tim, nói với một trong tứ lâu chủ, đã lộ vẻ hoàng sợ, nằm bẹp dưới đất. Và rồi ông giả ta, nghe nói mạng của Phùng Uyên, là người cho gã. Vậy gã rốt cuộc là hậu rời đời sau của ngươi, hay là con ruột của ngươi? Phùng Thiên Lý bên mình hôm nay, bất kể tên nào, công trốn không thoát được, Lập tức nghĩ hết mọi cách cô giữ lại cái mạng quen Hàn không trả lời quy bất quy Mà lại nói sang chuyện khác Quy bất quy Chúng ta thương lượng đi Chỉ cần các người thả ta đi Ta sẽ giao mật pháp trường sinh bất lão Có được ở Thiên Trúc Nói được nửa chừng hắn mới chợt phản ứng lại Còn bà trong động thất Ai đấy đều là người trường sinh bất lão Phùng Thiên Lý vội vàng sửa lời Ta còn có ba viên đá đầu vượng Một bộ xương dòng hoàn chỉnh Lại thêm một nám thiên sa Với cả vàng đen Ở cực bắc nữa Đổi lấy cái mạng của ta Lần này ta sẽ đến đại thực lánh đời Vĩnh viễn không xuất thế nữa Thấy phùng thiên lý Vẫn đang cố gắng giấy ruột lần cuối Quỳ bất quỳ cười khà khà nói <cười> Khó báo của vấn thiên lâu Mà ngươi vẫn đi xem thử lúc nãy Thật ra là của cải mà ông giả ta đã tích góp suốt bấy nhiêu năm. Đồ trong đó cũng không nhiều lắm. Đá đầu phường đâu đó khoảng trăm viên. Sương rồng thì có hai bộ. Thiên sa thì ít, có mỗi một chậu thôi. Phùng Thiên Lý à? Người vấn đề thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi của ông giả ta đi. Người với Phùng Nguyên rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ông giả ta cũng muốn luyện một con quỷ trẻ đấy. Bà nãy Phùng Thiên Lý Nghĩa thê mớ bảo vật cất trong kho Hoàng Cung Quả thực đã bị choáng ngập Bây giờ Lại nghe Quỳ Bất quy Phở Lách, Nói đó đều là tài sản của ông giả Vậy thì chút thiên tài địa bảo của mình Ở trong mắt lão cáo già này Có khác gì đồng nát đâu Nhờ lúc này Nghe thê Quỳ Bất quy Nói muốn luyện một con quỷ trẻ Trong lòng Phùng Thiên Lý Lại rơi lên chút hy vọng Do dự một hồi Hắn mở miệng nói Người muốn luyện chế quỳ trệ Cần có một người trí thân Có quan hệ huyết thống gần gũi Phải có quan hệ huyết thống với nhau Mới có thể Nó được đợi chừng Phùng Thiên Lý mới hiểu lại Bị quy bất quy lừa nói ra Lập tức ngậm miệng không nói nữa Trí thân Chút huyết thống đã loãng của hậu Duệ đời sau Chắc không tính là trí thân đâu nhỉ Quy bất quy cười khá khá Tiếp tục nói với Phùng Thiên Lý Vốn gì ông giả ta Thật sự muốn tha cho người một mạng Chuyện của Vấn Thiên Lâu Sớm đã không còn liên quan gì Đến mấy người bọn ta Giờ người lại biết đâu Còn có thể nghe được chút chuyện về Vấn Thiên Lâu lúc trước Nhờ mà ngay đến Con trai ruột của mình Người cũng đem ra mưu đổ Giữ lại người trên đời này Quá nguy hiểm Thôi vậy mặc Người ra tay đi Ly Mạc lại lần nữa Dơ trường kiếm trong tay lên Không nói hai lời Trực tiếp chém bay đầu phụng thiên lý Thi thể không đầu ngã xuống Màu tươi vương vãi khắp nơi Lông này ngồi bên đứng một bên Đồ nhiên nói với quy bất quy Ông giả Cái ông muốn hỏi cậu không phải chuyện của Vân Thiên Lâu gì hết Mà đang muốn Do hỏi con đường trường sinh bất lão của hắn Cho tên đệ tử kia của ông đúng không Quyên bất quý cười khổ một tiếng đáp <cười> Đông là ông giả ta Muốn giúp kỳ siêu một phen Nếu mà Phùng Thiên Lý Sẽ không dễ dàng nói ra chuyện này Không khéo Còn đưa ra một phương pháp trường sinh bất lão Để lại hậu quả quá xấu Quay cùng giúp nó Thành ra hại nó Thế thì không hay Chứng kiến Phùng Thiên Lý rốt cuộc Đã đền tội ngay tại chỗ quả đề lúc này mới lại lên tiếng Phùng Thiên Lý chết rồi Bây giờ đã có thể nói chuyện của ta được chưa Quỳ Bất Quỳ lúc trước chính miệng người đã đồng ý với ta Rằng khi nào tìm được biện pháp giải trừ thể chất trường sinh bất lão Sẽ nói cho ta biết Ta nhớ không sai chứ Ừm Là ông giả ta nói thế Quỳ Bất Quỳ khép mỉm cười Nói tiếp Có điều hình như ông giả ta Không nói rằng Nếu tìm được biện pháp Thì phải ngay lập tức Nói cho mà nhỉ Biện pháp kia sớm muộn gì Cũng sẽ cho ngươi Hay là thêm này được không Chờ thêm 2 năm nữa Để lúc ông giả ta cũng chán sống rồi Sẽ nói biện pháp ấy với ngươi Sau đó ngươi cùng với ông giả ta dắt tay nhau Cùng đi chuyển thế đầu thai nha Quảng đế trầm mặc dây lát Nói với quý bất quý Nếu ngươi không có ý định nói cho ta Thì ta đây cũng không khai khí nữa Quỳ sư huynh Giúp đỡ ta mấy lần Ta vẫn luôn biết đến Năm xưa Cũng là người giúp ta khai sáng vỡ lòng Trên con đường đạo thuật Tình ra cũng coi như Một nửa sư tôn của ta Quảng đệ tùy hứng bở bãi Đã mang đến nhiều phiền toái cho sư huynh Vẫn mong quỳ sư huynh chớ trách tội Nói giết lời Quảng đệ thế mà Hướng về phía quỳ bất quỳ quy xuống bãi lại Động tác này khiến ông giặc cảm thấy khác thường Thu lại Nẹp tư cười trên mặt, nhìn quảng đế hành lễ, xong đã đứng lên, nói Đang yên đang lạnh người làm thế là sao? Quảng đế à? Người nói như vậy làm ông giả ta khó xử lắm thay Quảng đế hiếm thấy, mà nhìn quy bất quy cười một chút, nàng nói tiếp Không có gì phải khó xử, hôm nay cũng coi như là quảng đế đến cáo biệt sư huynh Vốn nghĩ rằng Có thể lấy được biện pháp giải trừ thể chất trường sinh Ở chỗ sư huynh Nhưng xem ra Chỉ là quảng đế một bên vọng tưởng Nghĩ rằng mình có thể Giống như người bình thường Từ từ giả đi Rồi nhập luân hồi sang kiếp khác Nhưng giả thị Có lẽ ta không thể làm được điều đó Nói đến đây Quảng đế khẽ thở dài Hơi dừng một chút Lại nói tiếp Thể chất của tan như này Nếu tự mình kết liễu nhất định Là không dễ coi Nếu sư huynh có thời gian rảnh Lúc nhặt xác cho quảng đế Có thể chỉnh trang lại một chút Thì cố gắng giúp ta Đừng để cho thi hài của ta quá khó coi Nói xong Quảng đế lại hơi khó người về phía quy bất quy Sau đó tiếp tục nói Quảng đế xin cáo biệt tại đây Ba ngày sau Làm phiền quy sư huynh Để lượm xác cho ta Từ từ hăng đi Thế quảng đê xoay người muốn đi khỏi Quy bất quy lập tức Gọi nữ phương sĩ lại Nói với nàng Quảng đệ người Muốn tự mình kết liễu Người là người trưởng sinh bất lão Muốn tự kết liễu Cũng không phải chuyện dễ dàng trường sinh bất lão Không phải không thể chết Điều này là đại phương sư Đã nói với ta Quảng đệ nhìn quy bất quy một chút Nói tiếp Đơn giản chính là Phải chịu khổ chặt đầu Lúc chết khó coi một chút mà thôi Bồ Di Tà muốn được trải qua một cuộc đời Có sinh lão bệnh tử Hiện tại xem ra Quảng đệ không có phúc phận này bất Quỷ bất quý quen biết Quảng đệ nhiều năm Biệt tinh nàng nói được là làm được Xem ra Quảng đệ biết mình không thể có được Biện pháp giải trừ trường sinh bất lão Đã tính đến phương thức Cực đoan nhất Là tự kết thúc cuộc đời Quyết định này Đã đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của Quy Bất Quy Cho dù ông già Có bày trò trì hoãn thế nào đi nữa Cũng không thể ngăn cản Một người đang một lòng muốn chết Thấy quảng đế sắp sửa rời đi Quy Bất Quy Gọi nữ phương sĩ lại Nói Cho ông già ta thời gian 3 ngày Ba ngày nữa Ông già ta đến động phủ trên Kim Sơn gặp ngươi Đến lúc đó Sẽ đưa cho người thương người muốn Quỳ sư huynh Vẫn là thôi đi Quảng đây không chờ Quỳ bất quy nói xong Đang ngắt lời Hơi dừng một chút Nàng nói tiếp Ta đã thấy rõ rồi Có biện pháp đó hay không Cùng như nhau cả thôi Ba ngày sau Chúng ta gặp mặt tại động phủ Kim Sơn Quỳ bất quy nói xong Rồi xoay người đi không bất tiếp xúc với ánh mắt của Quảng Đệ, dừng một chút, ông già lại tiếp. Đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không chờ được 3 ngày nữa sao? Quảng do dự một hồi, cũng gật đầu nói, "Được, vậy Quảng Đệ sẽ đợi thêm 3 ngày nữa. Nếu 3 ngày sau, Quỳ sư huynh có việc không thể đến Kim Sơn, Quảng Đệ chỉ có thể tự mình đi trước vậy." Nói dứt lời, Quảng Đệ thi triển đòn pháp ngũ hành, Biến mất trước mặt ba người Sau khi quảng đê biến mất Quy bất quy mới quay đầu lại Nhìn vị trí nước phương sĩ và đứng mà thở dài Lầm bẩm nói Ai Đã xem thường đảng qua rồi Làm đến bước đây Thì thần tiên cũng hết cách thấy dáng vẻ quý bất quy Có chút cô độc ưu tư Ngồi bên đứng một bên nói Ông nghĩ kỹ rồi hả Vừa luôn có cách kéo dài thêm Một vài trăm năm. Thế một vài trăm năm sau thì sao? Quyên bất quỳ đi nam nhân tóc bạc cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Bây giờ ông giả ta có thể cho quảng đế một phương thuốc giả. Để nàng bận rộn nghiên cứu một vài trăm năm. Đừng đợi đến khi nàng hiểu ra được rồi. Thì không tin tưởng ông giả ta nữa. Đều đang điều vậy. Còn không bằng được phương thuốc thật cho nàng. Chuyện sau đó thế nào? Để quảng đế từ mình quyết định đi Ba ngày Có lên nàng lại hồi tâm chuyển ý thì sao Nói xong mấy câu đó Quyên bất quỳ quay sang ly mạc nói Thôi thì Cứ lo xong việc trước mắt đã À chúng ta trở về thôi Hai vị chủ nhân của người sắp không chờ được nữa rồi Hai người lưu hỷ tôn tiểu xuyên Bốn dĩ không hề rời khỏi kim lăng Bọn họ được Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam bảo vệ Giả trang thành khách hành hương Đến ẩn mình trong chùa Tây Hà Bên ngoài thành Cả hai đã hẹn với Quý Bất Quý Nếu trong vòng 3 ngày Mà mấy người ngô miễn không trở về Hai người sẽ quy y Xuất gia ở thành Kim Lăng Để Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam Ra biển tìm tử phúc Nhờ về đại phương xưa kia Phái đệ tử hộ tống bọn họ trở về đảo thần tài Không ngờ mọi chuyện, vô cùng thuận lợi. Tối ngày hôm đó, Ngô Biến và Quy Bất Quy đã dẫn theo Ly Mạc xuất hiện trước mặt hai vị chủ nhân. Một hai trăm năm không thấy, lúc gặp lại Ly mặc để thấy bộ dạng thê thảm của hắn, Tôn Tiểu Xuyên trực tiếp chào nước mắt. Đã để ngươi chịu khổ rồi. Bao nhiêu năm rồi, không có tin tức gì. Còn tưởng Ly Mạc ngươi đã không còn nữa. Được rồi, không sao là tốt. Quảng Bội ngày nữa chúng ta về lại trên đảo. Về sau con làm chuyện gì, ngươi không được tùy tiện ra ngoài." Liêu Hỉ rằng vui giận không hiện lộ ra mặt, nhưng lúc này hai mắt hơi chút đỏ lên. Hắn hỏi thăm an ủi Lý Mạc mấy câu, rồi quay đầu nói với Ngô Miễn quý bất quý. Đa tạ hai vị, mục đích lần này hai anh em bọn ta trở về đã đạt được, vốn là còn mong có thể thuyết phục Quảng Đế tiên sư, cùng bọn ta trở về Nhưng nếu làm niên ra ngày ấy Còn có chuyện quan trọng Thì ba người bọn ta cũng không quấy giấy nữa Ngày kia bọn ta trở về Không biết bốn vị có hứng thú Một lên đảo ở chơi vài ngày không Hai anh em các người Dân ly mặc trở về đi Nhiều năm như vậy Hàn Công chịu không ít khổ cực Quý bất quý cười tùm tìm Liên đi liêu hì và tôn tiểu xuyên Lại nói tiếp Chờ vài năm nữa Có lẽ mấy người bọn ta ở trên đất liền chán chê rồi, không chừng lại muốn đến nhà các ngươi ở mấy hôm. Thế nào cũng có ngày đấy. Liêu Hỉ biết tính tình mấy người và yêu này, đành không, không ra sức khuyên nhủ. Quay sang sai phái thù hạ chuẩn bị nước ấm cho Ly Mặc tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm nay trở về đã rất muộn, không kịp chuẩn bị gì. Nhưng Liêu Hỉ và Tôn Tiểu Tuyên vẫn dặn dò tiểu nhị giữ trướng ngày hôm sau. Sắp xếp mở tiệc diệu Để cảm tạ ngô miễn quý bất quy Đồng thời cũng an ủi ly mặc Chiều khổ gần ấy năm Trong lúc hai anh em bọn họ Vội lo chuyện ly mặc Ngô miễn quý bất quy Dân theo hai con yêu quái Trở về phòng ngủ của mình Nàm nhân tóc bạc liếc nhìn quý bất quy Đang nhíu chặt đầu mày Nói Ba ngày công đủ cho ông nghĩ cách trì hoãn quảng đễ Vậy chỉ hoãn được mấy ngày xong rồi sao nữa? Quyên bất quỳ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Chử, dù cho ông giả ta có nghi ra 1.000 kế sách, Cũng không khuyên được quảng đế lần này. Quen biết nàng đã bao nhiêu năm, Nàng có phải đã hạ quyết tâm hay không? Ông giả ta liếc mắt một cái, là nhìn ra ngay. Ông già năm đó lúc thằng em trình rào kim của ông đây lên đường, Sao không thấy cha như vậy nhỉ Điê răng vẻ quy bất quy Âu sầu ảo não Bạch vô cầu đột nhiên nói chen vào Ông đây nhớ rõ Nằm đó cha chỉ nói hai câu lấy lệ Giống như chỉ ước gì Em chai gốc của ông đây Đi cho nhanh nhẹ nhỉ Bây giờ cha như vậy Không thấy hổ thẹn với trình rào kim Từng gọi cha bao nhiêu tiếng cha sao Nghe thấy bạch vô cầu Bon chen cản quấy Quy bất quy suy một tiếng Đang định nói mấy câu Bông nhìn đỉnh thơi nam nhân tóc bạc Nét mặt cổ quái Đi ra hướng cửa Kể đó sang mặt ông già cũng biến đổi theo Cơ tiếng nói vọng ra ngoài Đêm hôm khuya khoát Quỷ say âm ti các người đến đây Là muốn đưa ai đi quy bất Quỷ bất quy vừa nói dứt tiếng Ngoài cửa lại vọng vào Một giọng nói quen thuộc cha Lão Trình ta lại đây thăm hỏi mọi người Nghe Lão nhân ra ngại Nói đến chuyện Lão Trình năm đó Một núp ngoài cửa Nghe ké một tí Ai ngờ lại bị mọi người bắt được Giọng nói này Từ đa hơn trăm năm không nghe thấy nương vừa nghe thấy được Mấy người vợ yêu trong phòng kể cả ngô miễn Cũng đều bất giác đứng bật dậy Bạch vô cầu nhảy bật lên khỏi ghế Chạy ra mở cửa Liền thấy gam mặt xanh cao to ngang ngờ mình Đứng trước cửa Đang nhìn mình cười ha hả không ngừng Trông thấy đúng là trình rào kim Đứng trước cửa Nước mắt bạch vô cầu lập tức trào ra Em trai gốc của ta <cười> Ông đây cho rằng Người đã đầu thai mấy lần rồi cơ Không ngờ người Vẫn cứ ở lại địa phủ Không đi đâu hết hả Có phải là có một mình Nên thấy cô đơn Chở ca ca đầy xuống dưới cùng đầu thai hả Người chờ một chút nhé Ông già Cha còn chờ gì nữa Nhanh cây chân lên Hai bọn ta đi với người à, Người còn do dự gì nữa Vô cầu ca ca Gì nhỉ à, Không phải lão trình ta không đi đầu thai Mà thật sự là không đi được Chả chúng ta vốn đã an bài thỏa đáng rồi Nhưng mà trên đường đi đầu thai Thì lại bị chặn Thế nếu mình không lên tiếng giải thích Thì bách vô cầu Sẽ trường chết quy bất quy Rồi sau đó tự sát theo Trình rào kim vội vàng nói tiếp Cả ca cũng biết đây Nằm đó lúc lão trình ta Làm hỗn thế ma vương Đã từng giết mấy người Cũng từng vài lần không lớn không nhỏ Gãi bay mấy tên đồng minh Bọn họ không nói nghĩa khí Chết xuống dây đó Làm oan hồn Lại đi tố cáo lão trình ta Vợ gì tội danh này Phải bị phạt nặng Đẩy xuống vô gian địa ngục Nhưng mà diêm quân để mặt mọi người Giảm nhạy hình phạt cho lão trình ta Xung quân 200 năm nó đến đây Trình Giao Kim hơi dừng một chút Điện qua vị đại ca kết nghĩa của mình Tiếp tục nói Bởi vì Lão Trình ta sinh thời mang binh nghiệp Nên được điều đến danh giới Tiếp giáp yêu sơn Làm trước phó đô đốc Nam lộ binh mã Lần này phụ ý chỉ của Diêm Quân Đi hộ tống âm ty Đó với mọi người một chuyện Đêm nay chính là thời điểm Lý Văn Quân Tiểu thư đầu thai Lần này nàng đầu thai trong thành Kim Lăng Một câu nói ra Người và yêu trong phòng đều không hẹn Mà cùng quay đầu nhìn về phía ngô miễn Trên mặt nam nhân tóc bạc Xuất hiện biểu cảm khác thường Quay sang nhìn Quy Bất Quy hỏi Không phải bảo là chính miệng Diêm Quân nói với ông Điều nhi Đã chuyển thế rồi sao Chưa đợi Quy Bất Quy trả lời Trình giáo kim đã lên tiếng đáp thay ông giả Đó là Diêm Quân nói không rõ Người đi đầu thai trước là Lý Thành Phu thân kiếp trước của Lý tiểu thư. Đài này ông ta là con trai của Triệu Quang Nghĩa, Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hạo. Lý tiểu thư với ông ta có duyên cha con hai đời, âu cũng là hiếm thấy. Trong khi nói, lão Trình ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên trời, lại nói tiếp: "Công đến lúc rồi, giờ này hẳn là Văn Quân tiểu thư đã ra đời. Bà người có hứng thú đi theo lão Trình ta xem náo nhiệt chút không?" Cái này còn phải nói nữa sao Nếu như chính là con của Bạch vô cầu vừa nói đến đây Đồ niên cảm thấy lạnh tóc gáy Quay đầu lại Thì thấy nam lên tóc bạc đang nhìn mình Bằng ánh mắt cổ quái khác thường Tên thổ lỗ dù có chậm tiêu hơn nữa Thì cũng biết như vậy là sao Vội vàng giải thích với Ngô Miễn <cười> Ông trẻ à Không phải ông đây muốn ngồi lên đầu ông đâu Ai mà ngờ Ông đến cả người một nhà cũng xuống tay cho được Đã quen thuộc đến thế mà ông còn Chờ đợi bách vô cầu nói xong Trình giáo kim đã thức thời Né ra xa Quy bất quỳ nhào tới Bưng kín miệng tên thô lỗ Cười tùm tỉm nói với ngô miễn à, Cái thằng ngốc này à, Không có ý đó đâu Nó chỉ là không biết nói sao cho khéo ấy Ngồi bên thế mà Hiếm thấy không gọi xét Đánh hai cha con bọn họ Ý nói với trình giáo kim Đã trốn đến bên cạnh nhóc nhậm tam Không phải ngơi nói Nếu như đầu thai sao Sao còn chưa đưa bọn ta qua đó À đi ngay đây thầy Xin rào kim thấy không xảy ra chuyện gì Trong lòng thấy hơi chút kỳ quái Sau đó gà dân ngô miễn Quy bất quy và hai con yêu quái Để đến kim lăng vương phủ Cách đó một con phố Tới trước cổng vương phủ thì thầy đời này đã tụ tập trên dưới Cả trăm quỷ sai Trinh Giáo Kim chủ động giải thích. Văn quân tiểu thư chuyển thế, không phải chuyện nhỏ. Ta cho các anh em canh giữ ở chỗ này, không để cho đám cô hồn giác quỷ mắt mù nào đó dọa đến hai mẹ con bọn họ. Vợ mới đi tới sân trước, đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con oa oa. Sau đó là tiếng đám nhà hoàn đối tiếp nhau, truyền lời từ xa lại. Chúc mừng Điện Hạ! Vương Phi Nương Đương đã sinh cho Điện Hạ Một vị thiên kim quận chúa Trong trung đường Có một thanh niên tầm 18-19 tuổi Ngồi chờ Bởi đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc Hát liền đứng bật giày khỏi ghế nhưng sau đó Ngài nói vương Phi sinh ra bé gái Chút hương phấn trên mặt Bông chốc cứng đở Thanh niên lại lần nữa ngồi xuống ghế Lầm bẩm nói Con gái Ta không có con đối dõi Thì làm sao tranh giành Phía sau lại có hai chữ nữa thanh niên lại không dám nói ra Cố gắng nuốt ngược lại hai chữ ấy trở vào Mấy người ngô miễn quy bất quy Ẩn dấu thân mình Lục đi ngang qua trung đường vờ vặn Nghe được mấy lời này Ngồi bên liếc mắt đánh giá người nọ Trên dưới một lượt Thầy thân xác này tuy rằng xa lạ Đường hồn phách bên trong Lại chính là lý thành năm đó không sai Thầy ngô miễn chú ý Đến thành Điền ngồi ở chung đường Chỉ dạo Kim cười một tiếng giải thích à, Đó là Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hảo Màu phi của hắn rất được sùng ái Còn đang ôm mộng tranh thiên hạ Với thái tử nước cơ Đáng tiếc đời này của hắn Chủ định chỉ có một đứa con gái Là Văn Quân Tiểu Thư Điên mặt bài thanh niên trước mặt Có chút u ám tối tăm Thật sự không thể liên hệ hắn Với Phú hộ Lý Thành giàu nhất Thành Lạc Dương năm đó Thế là ngô miễn quý bất quý Dân theo hai con yêu quái Ở lại canh giữ bên cạnh Kim Lăng Vương Chờ lát nữa Sẽ có người bê niu lại đây Cho hắn xem mặt con gái Khoảng trường một khắc sau Một bà vũ giả Ôm theo bé gái mới sinh được quấn kỹ trong bọc chăn Đưa tới chỗ Triệu Nguyên Hảo Bà vũ tươi cười niềm nở Nói với Kim Lăng Vương Điện hạ Ngài bế tiểu quận chúa đi này Từ lúc Triệu Nguyên Hạo nghe nói sinh được bé gái, tâm trạng có hơi trùng xuống, mà không còn lòng dạ nào quan tâm đến đứa trẻ mới sinh ra. Thầy Dương không hiểu vì sao, vừa trông thấy đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong chăn, tâm trạng của hắn bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn. Phảng phất tựa như bé con này với mình có mối ràng buộc gì đó rất sâu xa. Trẻ mây lơ nhí một cái, tâm trạng u uất vì không có được con nối dõi, đã tốt hơn rất nhiều. Thế là Triệu Nguyên Hạo Đó lấy đứa trẻ Ôm trong lòng cười lên sung sướng Quản gia hậu bên cạnh Vội chạy lại góp vui Thình điện hạ đặt tên cho tiểu quận chúa Kim Lăng Vương ôm con gái Suy nghĩ nửa ngày trời Trong đầu đột nhiên đẩy ra một cái tên liền nói với quản gia Văn Quân Gọi con bé là Triệu Văn Quân đi Người đi viết biểu Chuẩn bị dâng lên bệ hạ Nói đêm nay Bồn vương vượt được một cô con gái Tên là Triệu Văn Quân thành bệ hạ sách phong con bé Là quận chúa Nghe Kim Long Vương nói vậy Quản già hơi ngẩn ra một chút Sau đó hạ giọng nói Điện hạ, theo quy định Thì chỉ có sinh Nam Đinh Mẹ có thể dâng biểu lên bệ hạ Còn sinh Thiên Kim Thì chỉ viết tin giao cho tông thất lưu trữ Chuyện sách phong quận chúa Theo lệ thường thì cũng phải đợi đến khi văn quân tiểu thư được 3 tuổi. Nghe quản gia nói thế, trưởng Nguyên Hảo tỏ vẻ không vui, chừng mắt liếc nhìn ông ta, lạnh giọng nói, từ bao giờ lại cần ngươi nhọc lòng thay bồn vương. Bảo ngươi dâng biểu thì ngươi chỉ việc dâng biểu. Con gái của ta sao phải chờ đến 3 tuổi mới được sách phong? Ngươi đang quyền ruột con bé không lớn được đấy hả? Quả máng gian dạy mấy câu, Khiến quản gia không dám ngẳng đầu lên. Vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Trưởng Nguyên Hảo mang thêm vài câu. Lợn tiếng dọa cho triệu văn quân. Nằm trong bọc chăn. dần mình thức giấc. Thế rồi vì kim lăng vương điện hạ này. Vậy mà không thầy dạy cũng hiểu. Quay sang chuyên tâm dỗ bé con. Nhìn hắn làm được ra dáng gia hình. Cười như đã từng sinh thành dưỡng dục trẻ nhỏ. Bà Vũ già đứng một bên nhìn. Cũng không khỏi trợn tròn hai mắt. Chương kiến một màn này, ngồi bên bây giờ mới thấy yên tâm. Ý bóng chú ý đến quý bất quý đứng bên cạnh, quan sát tình hình. Ánh mắt ông già lại hiện lên vẻ xứng sở khó tin. Ánh mắt như vậy, bình thường, là của bách vô cầu mới đúng. Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt quy bất quý. Ông già, đang suy nghĩ gì đây? Ngồi bên gọi một tiếng, quý bất quý lúc này mới hoàn hồn. Ông già nhìn nam đơn tóc bạc cười khả khả một tiếng nói Hà <cười> Ông già ta đang nghĩ Trường sinh bất lão thật sự Là tốt đến thế sao Chuyện thế luân hồi tuy rằng vất vả Lại cũng có Cái thú vị riêng Ông già cha Rốt quặc Nghĩ thông rồi hả Bạch vô cầu đứng ở bên Liếc nhìn quy bất quy Sau đó nói tiếp Ông đây biết là thế nào Chả cũng có ngày này mà Dê nhè Em trai ngốc à Ngày không phải vội đi đầu thai Chờ ông già thêm mấy năm nữa Năm đó ông già trở thành người trưởng sinh bất lão Vào lúc sắp xuân lô đến nơi Bây giờ chỉ cần biến trở lại Thành thân thể bình thường Lúc đó là ba anh em chúng ta Có thể lập tức nắm tay nhau Đi đầu thai rồi Ông già ta nói về mình lúc nào hả Nghe thấy Bách Vô Cầu nói thế Quý Bất quy cười mắng một câu, Lại nói tiếp, Đang nói quảng đệ ấy, Nhiều năm qua, Ông già ta đều chỉ là, lấy ý nghĩ của mình áp đặt lên nàng, Lại làm sao biết nàng, Được trường sinh bất lão, Có thật sự thích hợp hay không, Năm đó, Lúc quảng đệ còn chưa biến thành tóc bạc, còn bé luôn là, Một bộ nói nói cười cười, Sau này có được thân thể trường sinh, Thì lại như biến thành một người khác, Gần ấy năm ông già ta, Và luôn cho rằng Nàng như thế là vì trở thành Đại nhân vật lớp trước quảng Nên tự mình bưng ra cái giá làm cao Hiện tại xem ra cũng không hẳn là như thế Hôm nay không phải quảng đế nghĩ thông Người thật sự thông suốt Chính là ông kìa Ngồi bên liếc nhìn quy bất quy Nói về thôi Một đứa trẻ mới ra đời Không có gì đẹp à, Ông này cũng thấy thế Chúng ta đã gặp nữ nhi chuyển thế mấy lần rồi Trên đời này Em bé mới sinh đều không khác gì nhau Vẫn là đến lúc trưởng thành Rồi mới đẹp Bạch vô cầu lại thò mò sang nói Ông trẻ Lần sau lại đến liệu có phải Là cầu hôn luôn không Nữ nhi hai kiếp đều không thoát được bàn tay ông Quả thêm mấy năm nữa Ông đây lại phải gọi là bà bỏ câu còn chưa nói xong Trên trời đa vơ lên tiếng sấm rền Sau đó Một đạo thiên lôi khô khốc từ trên cao Xuyên qua cửa sổ đánh vào Không nghiêng không lệch Bộ thằng vào mồm tên thô lỗ Bạch vô cầu không kịp phòng bị Đạo thiên lôi Đánh trúng thanh quản của hắn Để đâu hắn muốn nói chuyện tiếp Thì chỉ có thể Ê ê a a Dừng đánh mua vút Mà không phát ra được âm thanh nào Trận sớm xét này Làm hai cha con triệu nguyên Hạo Trong trung đường giật bắn mình Bè con triệu văn quân Bị dọa khóc thét không ngừng Ngồi bên Quỳ Bất Quỳ thấy vậy Chỉ đánh nhanh chóng rời khỏi lông về đến quán trỏ Sao trời bắt đầu sáng dần lên Trịnh rào kim phải về địa phủ phục mệnh Trước khi trời sáng Đã rời khỏi chỗ hai người hai yêu Chờ cho Lão Trình đi rồi Quỳ Bất Quỳ lấy giấy bút ra Viết lại phương thuốc giải trừ thể chất trường sinh bất lão Sau đó Lại nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng Nói Người vân nên đi cùng ông giả ta một chuyến đi Để nhờ đâu có một ngày Đám quảng nhân quảng nghĩa Lấy chuyện này ra Đổ vả ông giả ta có con người đừng ra làm chứng Thế quy bất quy hiếm được một lần đừng đánh như vậy Ngồi bên cung đồng ý đi cùng Trời vừa sáng không lâu Hai người bọn họ đã đến trước cờ động phủ Trên kim sơn của quảng đế Đứng trước cờ động Quỷ bất quy hít sâu một hơi Rồi mới cất tiếng gọi Quảng đệ Quỷ bất quỷ đưa đã hẹn đến đây rồi Lát sau Trong đồng phù truyền ra giọng nói của quảng đệ Hôm nay mới là ngày thứ nhất Quỷ sư huynh thật sự Nhận lời trợ giúp quảng đệ Hoàn thành tâm nguyện sao Câu với tiếng nói Quảng đệ từ bên trong đi ra Hành một bàn lễ với hai người rồi nói tiếp Nếu quỷ sư huynh vẫn muốn khuyên quảng đệ từ bỏ Vậy thì xin mời hai vị trở về đi ai Chuyện đang như thế rồi Ông giả ta Còn có thể thế nào được nữa Quyên bất quy thở dài muộn hơi Thu lại vẻ tươi cười Nghiêm sắc mặt nói Quảng đế Người phải hiểu rõ ràng Sau ngày hôm nay Người sẽ trở lại vòng luân hồi sinh tử Không ngừng không nghỉ Sau này bất kể là ở kiếp nào Nếu người lại muốn theo đuổi con đường trường sinh, chỉ sợ suốt đời suốt kiếp cũng không thể thực hiện được. Quảng đế hiểu rõ, muốn trở lại thành người thường không phải là ý nghĩ nhất thời của quảng đế. Trường sinh có nỗi khổ của trường sinh. Tạp vần đến biến lại thành người thường, sống an nhiên tự tại Cho dù sau này có một kiếp nào cảm thấy hối hận, cũng là do quảng đế tự mình gánh vác. Không can hệ gì đến quy sư huynh Nghe quảng đế nói xong Quy bất quy nói tiếp Con người suốt cả đời Chỉ truy cầu được trường sinh bất lão Mà quảng đế ngươi Với trình rào kim Lại muốn dứt bỏ đi Ông giả ta với các ngươi Không cùng một loại người Không biết được các ngươi nghĩ thế nào Nói rồi Quy bất quy quay sang nói với Ngô Miễn Hôm nay ngươi phải làm chứng Cho ông giả ta Ông giả ta đến là để khuyên can quảng đễ Không đưa cho nặng bất kỳ thứ gì cả. Nếu mà đồ vật vứt đi bị người ta nhặt được. Thì đó là ý của ông trời. À không liên quan gì đến ông giả ta. Nói giết câu. Quyền bất quỷ xoay người đi về phía chân núi. Khoai khắc ông giả quay đi. Tờ giấy viết phương thuốc lúc sáng. Bông rơi ra khỏi người ông giả. Quảng đế trông thấy thì lặng lẽ nhặt lên. Nàng cũng không xem ngay. Mà quỳ xuống bái lại bong lưng quê bất quy Miệng nói Đà tạ sư huynh thanh toan Đừng nói mấy lời như vậy Ai không biết con tượng ông giả ta Đưa cho người cây dày Quê bất quy thở dài bước tiếp Cuối cùng cúi đầu lầm bẩm Nói một mình Lần này ông giả ta làm vậy Cậu không biết là giúp ngươi Hay hại ngươi Quảng đế Thôi thì người tự giải quyết cho tốt đi Ta thật sự không hiểu nổi Quan hệ giữa ông với bốn người lớp chữ Quảng Ngồi bên đi đến bên cạnh Quy Bất Quy Xong vài cùng ông giả đi xuống núi Và đi và nói tiếp Bốn người bọn họ, bất kỳ ai Cũng có thể bắt nạt ông Vậy mà chỉ cần gặp nạn một cái Thì vẫn tìm đến ông trước nhất Lúc trước khi ông giả ta Còn Lâm sĩ môn hạ của Từ Phúc đã luôn lo đi chùi mông cho bọn họ rồi. Đến lại khoảng thời gian ấy, Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đồng phủ của Quảng Đế thêm một lần, lại nói tiếp: "Nhưng mà mấy đứa trẻ này, cũng đều trưởng thành hết rồi, đã biết tự lo cho mình." Quỷ Bất Quỷ nói mà hai mắt thoáng đỏ lên, sợ bị Ngô Miễn nhìn thấy. Ông giả vội vàng thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt nam nhân tóc bạc. Ngồi bên nhìn vị trí ông già vượt đứng, chầm ngầm giờ đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, công nhìn lại phía động phủ của quảng đế, lầm bẩm nói. Người thường sao? Trên đời này, nào có người thường gì chứ? Người nghĩ qua đơn giản rồi. Lùng trở lại thành kim lăng. Vợ lúc gặp lưu Hỷ và tôn Tiểu Xuyên, dân theo ly mặc, Để tìm mấy người ngô miễn quý bất quý Đi dự tiệc Tìm mấy chỉ qua một ngày Nhưng ly mặc đã không còn bộ dạng thê thảm Cả người đầy vết thương hôm qua nữa Hàn vô dì đã còn nền tảng trường sinh bất lão Lại được hai vị chủ nhân hết lòng chăm sóc Chỉ mây qua một đêm Đã trở lại là ly mặc như trước kia Nếu là tiệc diệu của chi phủ Kim Lăng Thì hai người hai yêu không có hứng thú Những mấy năm nay Được quá nhiều lợi ích từ Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Vẫn phải cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy chút mặt mũi. Chập tối hôm đó, lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bỏ tiệc ở hậu viện của cửa hàng tại Kim Lăng. Chỉ để lại mấy tiểu nhị thân cận hầu hạ. Nhưng người còn lại, nếu không được hai vị chủ nhân cho gọi, thì không được tự ý đi vào. Tiểu Diệu bắt đầu. Tôn Tiểu Xuyên thay mặt lưu Hỷ khai khí nói vài câu cảm tạ Rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc Được hai vị chủ nhân đưa lối Lì mặc mặt lạnh Cùng tiến đến kính diệu Hai người ngô miễn quy bất quy Bày tỏ cảm ơn bọn họ Đã ra tay cứu mạng mình Diệu được ba tuần Tôn Tiểu Xuyên đang ngả ngả say Nói với quý bất quý à, Lão nhân ra à, Bọn ta ra ngoài lâu vậy rồi à, Cũng phải trở lại xem đảo thần tại thế nào Giọt cuộc công là chuyện làm ăn nhà mình Anh em bọn ta làm chủ Mà không về trông coi Thì sao mà được Ly mà mặc cũng tìm được rồi Sáng mai bọn ta sẽ về lại hiệu đông Làm nhân ra ngày Cũng đã nhiều năm không đến nhà ta làm khách Thế nào Cậu muốn đi cùng anh em bọn ta Về đó ở mấy năm không Để qua mấy năm nữa đi Hiện giờ trên đất liền Đầu dây mối nhợ quá nhiều Chợ ông già ta chảy vút Sắp xếp lại cho đàng hoàng đã Nó không chừng lên đảo rồi Lại không đi nữa để lúc đó Hai anh em các người Dân theo mấy người bọn ta đi ba tư Đại thục ru ngoạn loanh quanh Quyên bất quỳ cởi một tiếng Tiếp tục nói Năm đó ông già ta Cũng từng nuôi tới mấy quốc gia đó Nhiều năm qua rồi Cũng nên đi thăm lại một chút Nói đến đây Quyên bất quỳ cố ý vô tình Lê nhìn qua ngô miễn Nằm nhìn tóc bạc có vẻ Không quá đồng tình Ngờ lại nhóc nhậm tam và bách vô cầu Lại tỏ ra rất hứng thú Hai con yêu quái Cũng muốn ra ngoài trải sự đời Nhóc nhậm tam liền hào hứng Nói với tôn tiểu xuyên À tôn đầu to Người nó nghe thử xem Người nói ba tư khắp nơi Đều là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh phải không nhỉ nơi nộ bà tư Người nào người nấy đều như thế Có phải phụ nữ bản địa Lại càng xinh đẹp hơn không Tôn tiểu xuyên Cười to một tiếng Đơn men rượu mà tát <cười> Còn không phải thế nữa sao? Vợ ta năm đó, Các người đều gặp rồi đây. Người đẹp như thế có ở khắp ba tư. Ngoại trừ mỹ nữ, À còn có rượu ngon. Không phải tiểu xuyên ta khinh thường rượu nho Ở chỗ chúng ta chứ. Nhưng mà uống vào có khác gì dẫm đâu. Rượu nho của người ba tư Mới gọi là rượu ngon. Đáng tiếc rượu ngon như thế Mà không có cách nào vận chuyển đi được Cho dù Vượt ngàn giảm xa xôi vận chuyển đến đây Dòng đường cũng bay hết mùi rượu luôn rồi Nhọc nhậm tam đời này Chỉ thích rượu ngon gái đẹp Nghe Tôn Tiểu Xuyên nói Còn có một nơi hay ho như vậy Thằng nhóc lập tức ồn ao Đòi kéo nhau ra ngoài cùng đi xem Không ngờ được chính là Ngồi biến trước giờ Đều chiều y nó Lần này Này nói ra lời không giống ngày thường Nếu có thời gian Thì cả người nhớ trở về thăm ta Nhâm đậm tàm sừng sốt một hồi Sau đó lập tức sửa miệng Kỳ thực à, mỹ nước ba tư à, Cũng chẳng có gì hay Cao to thô cạch Còn con lông tay lông chân nữa à, Tôn đầu to Người nói xem vợ người có phải toàn thân đầy lông không Thầy ngô miễn không có hứng thú mua ra nước ngoài thăm thú Quyên bất quy và hai con yêu quái cũng chỉ đành từ bỏ Liều Hỷ tìm một chuyện khác bè lái đề tai thế là tôn tiểu xuyên không kể vài chuyện cười vu vơ xem điều hoàn toàn bỏ qua đề tài do chính mình hơi ra mà thể đã sắp đếnở T tí tiểu diều cũng đã đến lúctàn lâu nàyly bạc đạo u uống đến mặt môi đỏ bừng ke quy bất quý sang một bênh hai người giúp vào trong góc suy si sầm to nhỏ mời đầu ông già còn vừa nói vừa cười Nhưng nghe Ly Mạc nói mấy câu phía sau Sao mặt ông già dần trở nên ngưng trọng Cuối cùng Ly mặc vẫn nói Còn Quy Bất Quy Thì im mặt luôn Hai người nói chuyện xong Quy Bất Quy trở lại bên cạnh Ngô Miễn Và hai con yêu quái Hơi dừng một chút Ông già cười tùm tìm Nói với hai vị chủ nhân À không còn sớm nữa Ngày mai mấy người các người còn phải đi xa Trở về nghỉ ngơi đi en khi đất liền gió êm sóng lặng rồi bốn người bọn ta sẽ đến đạoo thần tại thăm các ngươi nói xong câu này Ngồi bến quý bất quý dân theo hai con yêu quái đứng giấy cáo từ hai người lưu tôn tiên ra đến tận cổng vốn cũng có chuẩn bị xe ngựa đưa bọn họ trở về quán trọ nhưng quý bất quy lấy cớ rằng uống hơi qua chén mà đi bộ trở về hóng gió cho tỉnh diệu Đi bộ qua đường mấy con phố Nhóc nhậm tam đột nhiên lên tiếng hỏi Quy bất quy Là bất tử Vừa rồi ly mặc kéo ngươi vào một góc Thì thầm cái gì đây Có phải là hắn rủ ngươi đi ba một mình không Ngươi không được ăn mảnh đây bà tư kỳ dậy Nhân xâm ngươi lắm trỏ quá Quy bất quy vừa nói Vừa vội vàng liếc đi sang ngô miễn Thầy nằm nhận tóc mặt Không để ý lời nói của nhóc nhậm tam Thì mới thở vào Nhưng khi chuẩn bị nói tiếp Ông già lệch cẩn thận, hạ một cấm chế, ngăn không cho người ngoài nghe được câu tiếp theo. Vừa rồi Ly Mạc tìm đến ông già ta, là để tiết lộ vị trí kho báu của Vấn Thiên Lâu. Ê, từ từ, hóa ra thằng danh Ly Mạc này, thật sự biết về kho báu của Vấn Thiên Lâu. Bây lời của Quy Bất Quy khiến Bách Vô Cầu có chút không hiểu nổi. Tên Thổ Lỗ vào đầu suy nghĩ hồi lâu, lại nói tiếp thế cũng không đúng, Ly Mặc mà biết thì sao còn phải bị bắt nốt cả 200 năm. Cứ trực tiếp nói cho cái tên Phong Thiên Lý kia đi. Thế thì hắn đã nhập luân hồi từ sớm rồi. Ly Mặc biết lai lịch của Phong Thiên Lý, có được kho máu rồi là còn không diệt khẩu Ly Mặc, thế để đấy mà chết à. Quyền Bất Quỷ liếc nhìn Bạch Vô Cẩu tiếp tục nói: "Xin bởi vì Ly Mặc ngậm chặt miệng." Cho nên mới có thể kiên trì Đến lúc chúng ta xuất hiện giải cứu hắn Có điều thoát được kiếp nạn này Thì hắn cũng nghĩ kỹ rồi Không định hư hư giữ lấy Chậu than nóng bỏng tay này nữa Chuẩn bị ném sang cho ông giả ta Nói đến đây Quyên bất quỷ thở dài một hơi Rồi lại nói tiếp à Năm đó Một trong hai vị lâu chủ Đã từng tìm đến ly mặc Gà tính đường mình nhất định sẽ táng mạng trong tay nguyên xương Trước khi chết Đã giao lại kho báu của Vân Thiên Lâu Cho Ly Mạc Muốn bồi thường chuyện lúc trước Vứt bỏ Ly Mạc làm tốt thí Nhiều năm qua Ly Mạc vẫn luôn giữ kín bí mật này Sau khi trải qua chuyện của Phùng Thiên Lý Hắn mới chuyển giao lại kho báu Đến tay ông giả ta Đây là chuyện tốt mà bỏ đống thiên tài địa bảo Từ trên trời rơi xuống Sao vừa rồi trong ông giả Cứ ủ rũ như con trai chết thế quỷ bất quỷ có được cả một kho bóng Mà còn ảo não không vui Bạch vô cầu thật sự Không hiểu ông già này Đang biểu tính cái gì Khó báo của Vân Thiên Lâu Dễ lấy đến thế sao bất Quỷ bất quy lại thở dài tiếp tục nói Tuy rằng hiện giờ trong số các môn phái tu đạo Không còn mấy ai biết về sự tồn tại của Vân Thiên Lâu Nhưng những người biết đến Đều không phải người dễ chọc Vân Thiên Lâu trước sau tồn tại Hơn 1.000 năm Qua cài hiền điên không hề ít Bị đợi kho báu trong tay ông giả ta Chưa biết chừng Sẽ có người tìm đến làm phiền chúng ta về sau chính là phiền não vô tận vô cùng đấy Làm bất tử Nếu người không nói Thì ai mà biết Nhâm nhậm Tam nói chen vào một câu Thành nóc cười khúc khích nói tiếp Chúng ta đi đảo kho báu ra Ai đến hỏi Thì người cơ nói là ông giả yên ai hậu Để cho nhân sâm bọn ta Có ông bộ tịch ứng chân nhà chúng ta tỏa trấn Xem thử ai Dám động đến nên xâm bọn ta nào Người cho rằng tại sao Ly mặc lại nói vị trí kho báo Cho ông giả ta biết Quy bất quỳ cởi khổ một tiếng Tiếp tục nói Ngày mai sau khi hắn rời khỏi Thành Kim Lăng Sẽ mượn mạng lưới tin tức Của hiệu buôn tứ thủy chuyển tin đi Rằng kho báu của Vấn Thiên Lâu Ở trong tay chúng ta Hắn làm vậy là đang tự loại mình Ra khỏi chuyện này đấy quê bất quy nói vậy hai con yêu quái cũng coi như hiểu ra bác vô cầu chiêm nghiệm mấy lời ông già nói một hồi lại lên tiếng lì mà cả cũng khốn khổ lắm rồi bị nhốt bao nhiêu lâu vẫn nhất quyết không nói ra à thôi thì ông giả cha chịu kho đi vậy ông đầy nói chứ Ly mà có thể ném chậu than này cho cha vậy cha cũng tìm lấy một ai đó nhận hộ đi trên biển có tử Ph phúcc liền có tịch ưng chân Sao cha phải khách sao với bọn họ chứ? Nhầm lao tam Ngươi nhìn ông đây làm cái gì hả? Ở đường không lại hời cho ông bố nhà ngươi Chuyện tốt thế còn rẻ Con trai ngốc Ngươi thật là sáng suốt đây Quỷ bất quỷ vô đang đau đầu vì chuyện này Bông điền được bách vô cầu nhắc nhở Tàng đá đè nặng trong lòng lập tức rơi xuống Ông già cười khả khả nói tiếp <cười> Không thể ngờ Lại có ngày ông già ta được hưởng cây phúc của người. niệm mà trước khi giao cho lão già tử phúc kia. Chúng ta vẫn phải đi xem qua một lượt. Biết đâu thật sự có thứ gì kinh thế hãi tục. Quyên bất quỷ còn chưa dứt câu. Trên người ngô miết đột nhiên phát ra một tiếng thét dài Sau đó chạm côn đợi nàm nhân tóc bạc giống ở trong người tự mình sông ra. Làm nhanh như điện sạch về phía một góc tối đằng xa. Cây đó bách vô cầu cũng phản ứng lại. Tên thổ lô dẫn đầu chạy vội theo hướng đi của chàm côn. Quyền bất quỳ lo hắn ăn mệt. Cùng lập tức thuân dì đến vị trí trường kiếm bay đi. Lông này, chàm côn dường như đã thất thủ. Không hề nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm đã thương người. Trường kiếm đảo quanh một vòng, rồi về lại trong tay ngô miễn. Lông này, nằm nhặt tóc bạc mới phát hiện trên mũi kiếm xuất hiện một ít máu có thể kinh động đến Trạm Côn, nhất định là cao thủ. Quyền bất quỷ bất quy đi tìm không được thì công quay lại, Lý Ngô Miễn nói tiếp: "Cậu mày vừa rồi ông già ta đã cẩn thận bày cấm chế, bằng không thì chuyện này rắc đây." Ngồi bên sạch máu trên mũi kiếm, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: "Không thể ngờ, thành Kim Lăng lại náo nhiệt như vậy, ngoài trừ một phòng thiên lý, vẫn còn người khác nữa." Trong lúc mấy người ngô miễn quý bất quy Tìm kiếm manh mối xung quanh Tại một nhà dân ở một góc khác Trong thành Kim Lăng Có một người đàn ông mang theo canh tay trái đầm địa máu Từ hư không xuất hiện trong hậu viện Tay còn lại của người này Nắm chặt một pháp khí Trông như cây gậy bằng đông Nó với một người khác Đang ngồi trong một góc tối khuất bóng Thật thủ rồi có kinh động đến bọn họ Không thể ở lại đây được nữa trùng tạm mau rời khỏi kim lăng. "Ngươi hoảng cái gì?" Người trong góc khuất đứng thẳng dậy, cười với người đàn ông bị thương rồi nói tiếp: "Nếu bọn họ phát hiện ra nơi đây thì bây giờ đã đuổi đến nơi rồi. Cậu mày là ngươi chạy trốn nhanh, cứ yên tâm ở lại đây đi. Ít nhất là chỗ này vẫn an toàn cho đến ngày mai." Người nói chuyện chính là Động Tích Chấn, lâu không thấy. Trong khi nói, hắn đồng thời đưa tay Cầm lấy gậy đồng trong tay người đàn ông Nói Xem ra Khi tức của pháp khí này Vẫn quá nặng đầu thì rất tốt Nhưng lại gây ra động tính hơi lớn Người đàn ông có vẻ không đỡ buông cây gậy đồng Do dự một chút Rồi vẫn nói với đồng thích chấn Sư tôn Hay là ta lại đi một chuyến Lần này sẽ cẩn thận hơn Chỉ cần có thể kích hoạt pháp khí Chỉ đợi đối phương nói xong Đồng thích chấn đã lên tiếng ngắt lời Trong lúc quý bất quý và ngô miễn, không có phòng bị, mà ngươi còn thất thủ. Giờ bọn họ đã có đề phòng rồi. Lông này ngươi đi, không khác gì thiêu thân lao vào lửa. hà hoan, ngươi tự bỏ đi. Đồng thích chấn vừa nói, vừa ra tăng lực tay. Giật hai ba cái, lấy lại gậy đồng, rồi cho vào trong cái túi vải. Người đàn ông cứ điên chằm chằm động tác của đồng thích chấn. Thầy hắn đã lấy lại gậy đồng, lúc này mới nói tiếp. Đệ tử bất tài Trong tay cầm thư pháp khí kinh tế hãi tục như vậy Mà vẫn không thể đưa ngô miễn quý bất quy nhập luân hồi Đệ tử làm việc không xong Vẫn mong sự tôn trách phạt Vốn từ đầu ta đã không nghĩ là người có thể thành công Đồng thiết Trấn Nhìn đệ tử của mình Hơi cười một chút tiếp tục nói Lần này chỉ là Cho người đi thử nghiệm pháp khí Nếu mấy người và yêu ngô miễn quý bất quy Đang ở đây chế dùng thử lên bọn họ thôi. Hẳn là cho dù thật sự thi triển được pháp khí này, công chừa chắc có thể làm gì được Ngô Miễn. Pháp khí trong tay Đổng Tích Chấn là do công tôn đồ luyện chế, theo bản vẽ của đệ nhất luyện khí sư Bạch Lý Hy. Thẩm được công tôn đồ nói, một khi thi triển pháp khí này, sẽ xuất hiện khí thế như trời long đất lở, mang đến nát mục tiêu. Đổng Tích và đệ tử tên Hà Hoan nài của hắn đã từng dùng thử pháp khí, lực thi triển ra với dê bò đều trực tiếp biến mấy con súc sinh thành bột màn xương máu. Đổng trấn và Hà Hoan đến thành Kim Lăng tìm một người bạn, nhưng lại bất ngờ nghe được tin tức hai vị chủ nhân cũng đến Kim Lăng. Đổng trấn biết quan hệ của Lưu Hỉ Tôn tiểu xuyên với mấy người Ngô Miễn quy bất quy, hắn còn có đại sự chưa hoàn thành, không muốn chọc vào bọn họ. Vô gì định gặp gỡ người bạn kia xong sẽ đi ngay. Nhưng Hà Hoan lại đẩy ra ý tưởng Dùng pháp khí này kết liễu hai người hai yêu Tuy là đồng thích chấn Không ôm quá nhiều hy vọng nếu vẫn đồng ý cho đệ tử của mình Đi thử một phên Mới đầu Hà Hoan tiến hành vẫn coi như thuận lợi Hàn trốn trong một góc tối Trên tuyến đường đi Từ cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Về quán trọ Trên người mang theo pháp khí Có thể che giấu khí tức Từ xa nhìn thấy ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái Để đến mà không phát hiện ra mình, hận mừng thầm trong bụng, dự định dùng pháp khí gậy đồng tiêu diệt hai người hai yêu. Chưa khử hoàn toàn một mối tâm bệnh trong lòng sư tôn. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc hào hoan mới khởi động pháp khí, trên người Ngô Miễn đột nhiên có một thanh trường kiếm bay ra. Cầu Mai Hà Hoan biết mấy người Ngô Miễn quý bất quy, rất khó sơi, đã chuẩn bị sẵn bỏ chạy bất cứ khi nào. Không ngừng duy trì trạng thái thi triển Độn pháp ngũ hành Nhìn thấy thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu bay tới Hắn lập tức dùng độn pháp Về lại chỗ chú thân Chỉ là về đến nơi rồi Mới phát hiện mình Vẫn không thể thoát được một nhát kiếm vừa rồi Tuy rằng đã nhặt lại được cái mạng Nhưng Hà hoan vẫn thấy không cam lòng Nếu vừa rồi mình ra tay nhanh hơn Trước một bước Triển khai pháp khí Nhắm vào mấy người ngô miễn Thì hiện giờ có lẽ Đã là một cục diện khác rồi chi tiếtc là giờ pháp khí đã bị sư tôn lấy lại bản thân mình chỉ có tay không con nằm mơ cũng không phải là đối thủ của Ngô Miễn để theo tâm tư của đệ tử đó Thích Trấn mỉm cười lo với hắn là này chúng ta đến kim Lăng không phải là để liều mạng với mấy người đó mà đến là để gặp Phụng thiên lý gặp đơn người này rồi chúng ta mới có thể lấy được thứ mình cần đẹp đêm này đã thất thủ Vậy thì toàn tâm toàn ý cùng với ta Chờ đợi Phụng Thiên Lý đi Không thể gây thêm rắc rối nữa Nói đến đây Thì trong lòng đồng thích chấn Công dây lên nghi hoặc Do rằng đã hẹn Phụng Thiên Lý đêm nay gặp mặt Cơ gì mãi Vẫn không thấy người đâu Lùng này ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái về đến quán trỏ Công đang nói về chuyện vừa xảy ra Nhưng chỉ dỡ vào một ít máu Dính lại trên chảm côn Thật sự không mà tìm ra được cao thủ Đã bỏ trốn kia Hẳn đơn người kia có phải cao thủ hay không Cũng còn nằm trong diện tranh cãi Ông già về đến quán trò Thì thay đổi nhận định ban đầu của mình Trên đời này Chỉ có vài người có thể khiến chảm côn chú ý Mà nền thế nào Thì người vừa bị chảm côn đả thương Cũng không thể là Một trong số đó Có lẽ vừa rồi trong tay người kia đang nằm dư pháp khí nào đó Khiến chảm côn bị kích thích Mà nếu là như vậy Thì tình hình có chút phiền phức rồi à, Ông già Đừng có tự mình hù dọa mình thè Bách vô cầu nói với quý bất quy Vẫn đang chìm trong suy tư Giới gầm trời này Lại có pháp khí gì Có thể đà thương mấy người Để bằng sao Nhưng mà kiện pháp khí đó Hẳn là đắc ở chỗ từ phúc mà nhỏ Chẳng lẽ cha cho rằng Ngày lúc nãy là từ phúc sao Thiền hạ có rất nhiều pháp khí Có thể đã thương bọn ta Quy Bất Quỳ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Năm đó ông giả ta Thiếu chút nữa Đã chết dưới pháp khí của Bách Lý Hy Nhưng mà lần này Có thể là ai được chứ Còn trêu đùa ông già ta như vậy Ông giả Ông đã quên còn có Một Bách Lý Hy khác sao Ngồi bên lên tiếng nhắc nhở Quy Bất Quỳ Hơi dừng một chút Nằm nhận tóc bạc nói tiếp Trọng phai phương sĩ Không phải còn có Một công tôn đồ có thể xứng danh Với Bách Lý Hy sao Hiện giờ hắn thế nào Hắn ở Châu Đồng Thích Trấn Nói đến đây Hai mắt quỳ bất quy liên sáng rực lên Ông ra cười tùm tìm nó với Ngô Miễn <cười> Đồng Thích Trấn Đã rất lâu rồi Không nghe tin gì về người này Hết trường thứ 195 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã giải quyết xong chuyện của Mạc Ly, cũng như là chuyện của Quảng Đế. Bây giờ còn một việc đó là chuyện của cái thằng Đồng Thích Trấn này thôi. Không biết rằng trong mấy chương tới thì có đụng độ nhau và tiêu diệt cái thằng Đồng Thích Trấn này không? Mọi sự ở phía trước, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.